các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có lẽ do sở thích hoặc có chút gì đó buồn nhắn mấy tin nhắn không thấy ai trả lời xuân đi đọc chuyện cho đỡ buồn tự nhiên một ảnh đại diện của anh thế giới vô hình biến trở thành một người mặt mày xanh l ẻ lưỡi t h ẻ ra không thấy hốc mắt đâu hết xuân nhìn kỹ đó là ảnh một cái xác chết treo trên cành cây trong rừng cái mặt loang lổ đầy những vết máu cô kinh ngạc vô cùng nhìn xuống dòng tin nhắn tào giết mày t a o sẽ móc mắt mày ra t a o sẽ cho mày chết không toàn t h â y xuân sợ hãi vô cùng cô vội nhắn lại quát có chuyện gì vậy r ớ t à anh ha ha ha ha t o không có i ỡ n với mày t a o sẽ giết chết mày xuân sợ quá thoát ra ngoài bật đèn sáng tối sáng mai vẫn chưa thể ngủ được hôm sau liên lạc với nick thế giới vô hình là anh hoàng xuân vội v à n g kể lại sự việc ngày hôm trước hoàng vội nói không hôm qua anh đi nhậu cả ngày tối làm gì có online mà nói chuyện với em hay em nhầm với nick của ai rồi hùng cười khoái chí trong điện thoại em làm gì quen với ai sao nhầm được đó là tin nhắn anh gửi cho em mà để em chụp lại tin nhắn đó rồi gửi lại cho anh nhé nói rồi Xuân tìm lại lịch sử trò chuyện để chộp những tin nhắn gửi qua cho Hoàng làm bằng chứng nhưng quả thật không có Xuân tìm mãi không thấy rất kỳ lạ là hôm qua cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn kinh hãi thế mà lục lại không thấy gì hết Xuân nghĩ hay là đêm qua mình đã gặp ma tối hôm sau trong cái căn nhà ấy có rất nhiều điều rất lạ thi thoảng lại có tiếng len ken g của trung gió ngoài hành lang, tiếng gió thổi xào xạc, tiếng hát du trong trèo trong đêm. Xuân sau một ngày đi làm b ấ t vả, không như người khác đi chơi, cô lại nằm trên giường lướt mạng, tài khoản thế giới vô hình không online. Xuân đi nói chuyện với mấy người bạn cũ. Trời càng khuya càng yên ắng, bây giờ đã là giữa đêm, đồng hồ chỉ vào đúng không giờ. bất chợt tài khoản thế giới vô hình online xuân vội nhắn ngay một dòng tin nhắn anh đã đi chơi về rồi à ừ vừa về sau thức v h a thế anh lại đi nhậu nữa à ừ gặp mấy thằng bạn cũ từ thời trẻ trâu mừng quá nhậu một trận tươi bời bỗng nhiên xen vào khoảng không gian yên lặng là một tiếng kêu len keng của trung gió cơn mưa bất chợt đổ xuống, gió thổi mạnh. cái cánh cửa sổ phòng của xuân bị gió thổi đập mạnh vào tường, làm xuân giật mình. cô bội thò cánh tay ra ngoài song sắt, kéo cánh cửa vào. nhưng cái cánh cửa nặng quá, kéo mãi không được. ở ngoài sân của dãy phòng trọ vẫn len lỏi những ánh sáng xuyên qua cây vu sữa chiếu nặng quả. tiếng em bé cách đó vài phòng đang khóc, tiếng du ầu ơ nho nhỏ. vẫn vang vọng trong đêm. Quái lạ, cái cánh cửa sổ này kéo mãi không vào. Xuân thò mặt ra nhìn xem có cái gì cản ngoài đó không. Trời, một bóng đen gì đang nghe hàm răng trắng x ó a n g u y ể n miệng cười với Xuân, trong khi một tay nó đang giữ chặt cánh cửa sổ. Xuân sợ hãi hét lên: Ma, ma cứu tôi với! Mấy người phòng bên cạnh. chạy bội qua thò mặt qua cửa sổ. có chuyện gì vậy xuân? ma ở đâu? ở đâu? xuân bội vàng mở cửa phòng cho mấy người ở phòng trọ gần đấy vào hốt hoảng nói. có một bóng đen đứng ngoài cửa sổ, nhai hàm răng trắng xóa và giữ chặt cửa ngay chỗ này này. xuân nói rồi chỉ tay về phía cửa sổ. mọi người nhìn xuống ở dưới đất thấy đúng là có vết chân của người lạ nào đó còn in buồn đất đầy dưới đó. kỳ lạ thật đường và nhà trò toàn là xi măng bê tông sao lại có ai chân lấm bùn vào đây nhỉ bỗng từ xa có tiếng gọi to tô ơi tô về nhà đi con thì ra đó là tiếng bà ba nhà ở gần dãy trọ đang đi tìm con bà ấy nói thằng tô nhà cô bị bệnh tâm thần đi lang thang ngoài đường chiều nay nó đi câu được vài con cá ở hồ trong công viên nó nói mang sang đây cho cô Xuân, nó bảo nó thích cô Xuân lắm. Bà ba vòng qua khu vực đằng sau dãy nhà trọ, d e t